Den där ta trong thời mạng phàm về sau này biết rõ những quả bao đó ngài để tăng bồ tăng đáp rằng thứ nhân giả Bán là thông dương lại có địa ngục tan là thiên sa lại có địa ngục tan là thiên sàng lại có địa ngục tan là thiên ương. Giải thoát nên ngục tan là thi thì lại có địa ngục tan là Hãy có địa ngục tên là báo Ngài có địa ngục tên là tiếng thùng. Ngài có địa ngục tên là đá trăng. Ngài địa tăng bò ta. Ông như thế trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ hoặc mọn hoằng hai. Khoảng ba hoặc bốn nhân đến chẳng nghìn trong số đó dân hiếu đều chẳng đồng nhau ngài địa tạng bồ I know they're alive ăn nhờ cha với con mọi người cũng theo nghiêm có mình mà đi khang đường dầu cho có rằng nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau nay đòi đường hoa lượn ngài bỏ hiền bỏ táng đám rạng giàu từ lâu tôi đã rõ tôi bao nơi ba đường ngã đạo rồi nhưng tôi muốn nhơn nhã nói ra để làm cho tăng ca chung san có tâm hành á đời mà pha như vầy hoan có địa ngục keo lưới người tội ra mà cho cha cai tran đó hoan có địa ngục mỗi tim người tội đây cho quý nhà soạn Hoàng có địa ngục đốt không đào cháy đó rồi bắn người Tôi ôm lấy hoàng có địa ngục từng bừng lửa lớn bay tắm vào người Tôi hoàng có địa ngục toàn cá thuần là băng giá Hoàng có địa ngục đầy bố hàng đồ phân Hoàng có địa ngục lao hai trong sáng Hoàng địa ngục đánh nhiều giáo lứa Hoàng có địa ngục chỉ đập vai lưng Hoàng có địa ngục chỉ đốt chân tay Hoàng có điện ngục cho rằng sáng quân cán hoàng có điện ngục xưa đuổi cho sáng hoàng có điện ngục đông ấp lửa sáng nhân gia nhân hòa báo như thế trong mồi mồi, ngục có trăm nghìn thư ký cù để hành hình đều. Là Bằng đông, bằng sáng, bằng đá, bằng lửa bốn loại kỷ cô này Do các hành nghiệm quấy của các chúng sanh mà cảm vơi đang Nếu tôi thuận rõ cả những sư về tôi báo đi Ngùng thời trong mỗi ngùng lại còn có trăm nghìn thư của sớ chi là nhiều ngồng này soi nương xứng ngoài tầng của đấng Phật. Và về nhân gia hỏi mà nói Ta pháp phóng quang vạn ba luân đồ tháp tướng tu tự thế tồn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm ngàn muôn ngưng hằng hà sa có nước của chư Phật trong ánh sáng đó vang ra tiếng lâm bao Ta, ta, ta, nửa, của chư Phật, ràng, tấn, ca ca tôi nữ cứu phá rằng thánh xa hàng văn văn Long nghe nay ta khen người rao bài những sự của ngài Địa tàng, Bồ Tát ở trong phương Nguyện ra thảo thệ bái hoài thăng không thế nghi bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh sau khi ta viên độ tội hàng bồ tát đại sĩ cả ông ông vãi trời trong quê tạng vãng vãng nên dùng nhiều phương chư đế gìn giữ kinh này làm cho tất cả mọi loài chúng sanh ở đẹp khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niệm bằng khổ quảng bỏ Có một vị Bồ-Tát tên là Bồ-Khoang Cũng kính chấp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng Còn nãy nghe Đức Thế Tôn người khen ngài Địa tàng Bồ-Tát có đứng ngoài thân rộng lớn không thầy Nghi bàn như thế trong mà ngoài Đức như lãi lại Vì như trong thời ma pháp sau này mà tuyên nói cá xứ nhân quá qua ngài địa tạng bồ tát làm lên làm lợi ích cho người cùng trời ngài phổ quang ban vẫn rằng vẫn ban đến thế to chúng con sinh hàm muốn phần dài xưa lời đức phần bao ngài phổ quang bồ tăng trong đời sao như có người thiện chánh hiệu của địa tạng đại bồ tát hoặc là chấp tài hoàng là ngươi khi hoang là đánh lế hoang là luyến mồ ngươi nó sẽ qua coi tội cô trong 30 kiếp. Này Bồ Tát Như Lai có kẻ nam hay người thiền nữ nào hẳn là hòa về tàng bò tan rồi chừng một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ người đa thế đều than lên coi trời đau lời một trăm lần không còn phật vì sao đòa bao an đạo vì do ngày kia vỡ trời đa mà san xuống nhân gian cũng vẫn làm việc vương. Công hề măn sẽ lại láng khói nữ thân như có người nữ nào nhàm chán rằng cái hinh lòng cũng dường tượng vẻ của Địa Tạng Bồ Tát. Và những tưởng căn bằng đẳng đa theo san đồng xá phân vân ngài ngài thường đem hoa hương độ đang phang tiếng bạn. Vầng báo vầng vầng sông vừa như tha mái không thôi người tiếng nữ đó sao khi mạn một thân gái hiền tài thơ đến trăm ngàn muốn kia còn không sanh vào coi nửa có kì bề long tự pha nguyên cần phai thò thân gái đê đồ chúng sanh nương nơi phước cũng dương địa tàng bột tàn và xưa còn đấng đó trong trăm ngàn muôn kiếm chẳng còn thò thân người nữ lai nương thân trên đẹp lai nữ này, 这样 chưa có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trưa phương của địa tăng bồ tăng mà trói ca thứ kỹ nhạc ngâm mà ca tiếng người chung hưởng Là không có công đức cũng không có sự lợi ích. Hoặc nhận ráng ra cười hoàng che sau lưng hay che trước mận hoàng khuyên bao người ca cũng che hoàng khuyên bao mồ người cũng che hai nhiều người cũng che cho đến sanh lòng che bãi trong chừng một niệm thời nhưng kẻ như ta đến sau kia mồ nghi đấng phận trong mà hiện Nhằm chia cá về tội bao kinh chê nên còn ở trong đi ngùng hà Tùy chiều tôi có rất nặng qua khói hiền kim này mới được phò thân ngà quý. Rồi mai đến một nghìn kiếp xa mới thọ thân số sanh lại vài trái qua đến một nghìn kiếp nữa mới đang sanh làm người giàu được làm người. Nhưng vào án vận công em ha tất nguyện thiêu sức hai bị những nghiệp ác án buồn vào thân không bao lâu Phải xa đòa vào án đào nước Ngài phò quán kinh che người khá cung dương Mà con ma phải tội bao số cô như thế ăn na kia mà kinh chê phá diệt tiêu tụi tương lai nữa này phó quán bồ tát trong đời sao như xa người nam người nữ nào nào nằm liếng mái trên giường coi cầu sống hay mưa chớ cũng đều không được hoặc đêm nằm tìm bao thầy về dự cho đến khe thân thánh trong nhà hoàng thầy đi trên đường quý hiếm hoàng bị bóng đè hoàng vai quý thần cùng đi ai qua diều tháng nhiều năm đến đó thân bệnh la bệnh bại chóng dân ngu kêu réo thê thảm sầu khổ đây đều bị nơi nghiệp đạo luân đối chưa quy định làm Kinh hay rộng nên hoang là khó chên, hoang là khó lành mắc phạm, tôn của kế nam người nữ không thể biện rõ được phiền đó, chi phải nên đổi trước tượng của chư Phật Bồ Tăng hòa tiện mà đông tôn kính ai môn biến văn lai những môn văn riêng của người bình thường ưa tiết như vùng đò quế báo nhà cửa ruộng vườn vân vân Rồi đưa người bệnh cắn phiền làng mà sướng lên rằng chúng tôi thân đó họ đó nay vì người bệnh này đổi trước kinh tường đem nhân của Phật này. Hòa kinh hoàng cung giờ kính thờ hoàng tá hình tượng của phật Bồ Tát hoàng thái dương chùa Tam Hoàng sắm đèn giàu tâm cúng hoàng cung và của tượng trung thường là nhớ vậy ba lần để cho người bệnh nơi nghe biết cha sửa như thân thân của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã chứng tài hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng thương bệnh như trên và lan thế vần đó màng chung thời dầu cho tự thương có còi vả nặng nhàn đàn nam gọi vo nhãn cũng đều thoa có ăn thoa sanh vào đâu cũng thượng nhở bia biên đời trước huống nửa là người tiễn nam người tiễn nữ nào tự mình miên chép kinh này hoàng bà ngươi biết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 nàng chớ đừng thôi thân thời có thể đưa trăm ma nghịch muôn ngần công đứa không khê nghi bạn ơi hiện tại bà bị lão xiêu độ bóng lên Tán nương này phò hoàng Bồ Tát như như vô sa hòa trong dân vô hoàng trong chim bao thấy cá hàng quý thần nhân đến cá hình làm thù hoàng bốn ba hoàng không la văn rào đệ hòa khang tha hoặc hai thông hoàng sa sảnh sờ đó nếu là vi hoàng cha mẹ con em hoãn trọng vần Miên long trong mộng đại mười đại hai trăm đời nghìn đời về thua qua thứ bể dâu vào an đào chưa được ra khói không biết trọng bóng vào phương lực nơi nào để cứu vãn nỗi khổ nao nên mãi về mặn bá về người có tình có những trong đời chớ sao mong làm phương tiện gì để hầu được xa khỏi ang đau này phụ hoàng ông ngàn dùng sướng ngoại tầng hiền hàng yếu thoáng đó đời trên tướng của chư Phật chư Bồ Tát chí tâm tư đạo kinh này người càng đông đủ số bà biến hòa đến bài biên. Như bài kệ quen thuộc, đường mắt trong a đào kia khi tiếng tùng kinh đổ số mây biến đó sông sẽ đằng dài thua cho đến trong mười kỳ mê ngủ không mà còn thấy hiện về. Nước. Ai nơ le lai nầy nơ phật quán như đời sau này có những hà người hà tiên, trai thái, nhận những kẻ không được quyền tự do. là do tội nghiệp đời ra cần đó, thời niệm tâm ran lên hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu vô đế Tạng Bồ Tát thọ mồm muôn biên những người trên đó sau khi mãn báo sanh hạ tiện ở hiện đời trong ngàn muôn nửa sanh và bần tôn quế trang không bao giờ còn phai xa đoà và ba đường có nửa sanh còn dễ núi lại vầy nửa này bộ quang bộ tăng về trong quá sau này nơi có diêm phu đệ trong hà sa đệ lời bà la môn đơn gia cưa cáng hằng người và những dân tông dòng họ gắng như có người nào mới sanh đen. Hòa con trai hòa con gái nuôi trong bãi ngài xem vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài. Thì thằng Bồ Tát đủ một muôn biến đường như vậy Thời đưa trẻ hoàng trai hay là gái mới sinh ra đó Nếu đời trường nó có gây lấy tội và chỉ cũng đằng hoa khói cam Nó sẽ ăn ống vui về dễ nuôi lại thêm đưa sống lo còn như Săn thời đời nó càng được án vui cùng sống lâu hơn Ngài tham trai tổng kinh được bước lại Vậy nữ này phương quan trong mỗi tháng Nhưng ngày mùng một mùng tám mười bốn rằm mười tám Nam Mô Am Bát Hạnh Ma Chín và 30 mươi ngày trên đây là ngày mà các ni cô ấy kính lại để định là năng hái nhẹ thân các những tự chí đồng niệm của chúng sanh. Trong cõi nam diêm phụ đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi huống Hứa là những kẻ buồn lùng giết hại trôn cấp ta giấm vòng trăm mà điều tội lỗi lỗi Về đời sao nếu có chung sinh nào trong mười ngày trai kế trên đây mà có thể đối chứa hình chư Phật Bồ-Tát Hiền Thanh Đế Đồng Tụng Kinh này môn biến. Thời chung quanh cho người đó ở bộ ngưỡng đồng, đồng tai nạn. Bá trăm khoảng một trăm gió tuần không có xây ra. Nhưng vì tai nàng còn chính nhà của người đó tất cả mọi người. Hoàng gia hoàng chế về hiện tại và vi lại đến trăm nghìn năm xa khỏi ăn cá ăn đào trong mười ngày trai trên đời nếu có thể mỗi ngày tùng một biến kinh này. Thời trong đời ta ai làm cho người trong nhà con vai mắng phai bệnh tật bác ngờ đồ ăn mặc dưa dật này phổ quán vị tế nên biết rằng Ngài đệ tang Bồ Tát ta có ba thừa trăm nghìn muôn ơn nhân sự hoài thần lần lớn nhiều lời ẩn cho chúng sanh như thế chúng sanh trong cõi viêm phù đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa tạng đại sĩ những chúng sanh đa hoàng đưa nghe danh hiệu của Địa tạng Bồ-Tát Hoàng đưa thấy hình tượng của Địa tạng Bồ-Tát Cho đến nghe chừng ba chữ hai năm chữ trong kinh này Hoàng một bài kể hai một câu thầy những người đo ước sư hạnh phúc vi lägger fram en tid, jag är inte nöjd med det. Vi lägger fram en tid, jag är inte nöjd Thần hình sinh đẹp tranh hiệu của kinh kỳ. Nghe Đức Phật như lai tuyên bài người khen. Ngài Địa Tạng Đại sĩ sông. Ngài Phó Quang Bồ Tát liền quỳ xuống chấp tay. Mà bạch cung đứng phần rằng phần thứ thế không từ lâu phẳng đá rò bia về đài có thăng lên cung đài nguyên lực không thể nghi bàn như thế rồi xong nay vì mua những chúng sanh trong đời sau này Rồi vì ca sợ lời ý đó nên con mới bạch nói cùng đức như lai vẫn con xin cùng kính kính nhân lời Phật dạy bạch đứa thế toàn kinh này đặt tên là gì? Và định cho con lưu bố thế nào được phần bao ngày vô quán kinh này có ba danh hiệu mong là Địa Tạng Bồ-ta Bốn Nguyên Kinh cũng gọi là Địa Tạng Bốn Hành Kinh đây là tên thứ hai. Cùng gọi là Địa Tạng Bốn thế Lựa Kinh Đây là tên thứ ba do vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát Tự Thoa kiếm Lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn Làm lời hình cho dũng sanh cho nên Các ông phải đúng theo tâm nguyện Mà lưu hành truyền má kinh này Nghe đến Phật dạy xong Ngài Phổ Quang bồ tá tinh chiều chánh tay cung kinh lệ Phật lưới ra trên địa tạng Bồ-Tát bọn nguyện lời ấn ca ké con người mân phẩm thứ bài quyền tu thánh đạo lòng ta ngài Địa Tăng Đại Bồ Tát bần cùng đưa phật rằng bàn đưa thế tôn Con xem sẽ chung Sanh trong tội diêm phù sanh tâm đồng niệm không chi là chẳng Phái tội nêu làm những việc về Pháp sư lợi lành phần nhiều thôi thấm tâm tốt ban đầu còn hoặc khi cấm duyên sự bào ác chẳng lành lại lần lần thêm lần. Nhưng hàng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bụng lại càng nặng thêm lần càng khốn đốn thêm lần chân đạp lũng lúc sau những người đó hoặc gầm hàng thiên thi thức đôi giùm đã bớt cho hoàn là đôi giùm hình ca vi hàng thiên tri thức đó có sướng rất khỏe mạnh là diệu đỡ người ấy khuyên gắng làm cho người ấy mạnh trở lên. Nếu kỳ ra khói buồn lại đến cho đấng bằng phân rồi thời cần phải xế nghĩ đến con đường im sâu ấy đừng có đi vào đó nửa bằng đừng thấy tồn. Nhưng chúng sanh quen theo thói băng đau từ mãi múng rồi lần đến nhiều vô lượng khi đến khi những chúng sanh quen chăng lòng này chẳng chừa mang chúng Thờ cha mẹ cùng công thông về nơi đó mà tu tọa hóa lành để giúp tiền đồ cho người đó hoan theo phán lòng và thắp đèn dầu hoặc và chuyến đồng tôn kinh hòa cũng dường tượng phàm công hạnh của cả về thánh cho đến niềm danh hiệu của phật và bồ tát cũng bến chi pha làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người chăm màng chúng Hoàng là ở nơi vốn thơ nghe bia cứ theo nghiêm má của người đó đã gây tạo suy tính đến qua báo thời đang lẽ người đó phải bị đoá vào án đạo sông nhờ thân quyến vì người đó. Mà tôi nhận duyên thành đó cho nên Cả điều tôi ác của người đó thấy đều tiêu sành Như sau khi người đã chết lại Có thể trong bốn mươi chính ngày Vì người ấy mà tôi tạo nhiều phước lành, Thời có thể làm cho người trên đó Coi ăn chống ăn đau đưa sánh Trên coi trời hoàng trong loài người hương lấy nhiều xưa ra vui thương mà thế thân quyển hiện tại đong cùng đưa vô lượng đều lợi ích vì lẽ trên nên nay con đói chưa đưa và thể cùng với hàng trời đồng tam bộ chúng người với pi nhân vân vân mà có lời khuyên bao. Những chúng sanh trong có diễn phù đề ngài Lắm chung kẻ thân thuộc või cân thần chớ có diễn hại và chớ gây tạo Nghiệp duyên chẳng lành cung đừng tê lễ Quý thần cầu cũng mà quanh Vì sao thế vì viễn diễn hại cho đến mong mây mông chi lại ẩn chứa người trên cá chi có cánh thèm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Cha chờ người chín đau oan là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng năng phận thành qua sẽ sanh vào cõi trời cõi người nhưng bị vì lúc lâm chung. Hàng thăng thổ gây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người trên đó mang lấy ương lui phải đối diện chặng sanh vào chốn lành. Buông về là người kia chớ lo sanh tiền chứ từng làm đứa chúng phu linh đều theo quán nghiệp của họ đã gây tạo mà tứ phái bị sa đọa vào an nào. Hằng thống tu nên nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nạn tham cũng Như có người từ xứ xa Đánh tuyệt lương thực đã Ba ngày đồ vật của người đó Mang vác nặng hơn trăm cân Bòng gặm ghê lớn gần lại Gửi môn đồ vật nữa về vậy Mà người xứ xa đó Càng phải không cô nặng nề Thêm bát đứa thế tôn Còn xem xét nhận chung anh trong coi gì mà phù đèn ở nơi trong nhà vá cua và nếu có thể làm việc vừa lành cho đến chân bằng trời long gióng nước bằng bồ phùng ca mùng mấy bồi nhỏ tài tầng ca chúng sanh đã đều tự mình đưa lời anh Trường giả văn hỏi khi Ngài Địa Tạng nói lại đó như à, thế sông trong pháp hồi có một vị trường giả tên là Đại Biển ông trường giả này từ lâu đã chứng quả bổ sanh hiền thang rừng già để hoa đỏ chúng sanh trong mười phương ao trăm tay cùng kinh mà thưa ngài địa tạng bồ tát rằng thưa đại sĩ trong coi nam diêm phù đèn co chúng sanh à sao khi mang chúng mà hàng quyền thua hoàng cát cho đến thế tài cũng dường làm những vơ lan thời người chén đó co đang lời anh cùng đang giải thoát trang khe còn người mẫn đều được lời ngài đề tăng bố ta đáp rằng này ông trưởng gia này tôi vì tân ca Còn hiện tại này cũng thoa về là sao đường nơi hoài thần của đức Phật mà nói lưu về Danh hiệu của mơ về Bồ Tát hay danh hiệu của mơ về bệnh chi phân thời là có tôi cũng tôi đều được Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tô tạo phơ lành mà lại gây lấy những tội án sau khi người này mang chúng hàng thân quyên kẻ lân người nhóm Vì người chết mà thô tha phơ lời làm ta ca việc về thanh đạo thời trong bấy phần công đức người chánh nhờ đắng một phần còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiền lo tu tạo đó bởi vì cơ nhân đây là những người thiên nam cùng thiền nữ hiện tại bà biết la nghe lời nói vừa rồi đó nên có Còn về giữ vô thương kia không hẹn mà đến thân hồn vỡ vấn mịn mà chưa rõ là tội hay phứa trong bốn mươi chính ngày như ngày như đêm. Hoàng à tôi ca tư xã đê biển luận về nghị qua khi thăm định xong thời cứ theo nghiêm mà thọ lây qua bác.